các bạn đang nghe tại đọc từ lúc vợ chồng nhà hoàn khóc lóc mếu máo cho đến khi chị người ở trung thành tới cả tiếng oán thán gào khóc nó đều thấy cả cho đến khi cái sắc của bà cụ ngạc được bọc vào trong tấm vải cho lên trên cái võng rồi được người làng đưa về nhà con quạ bỗng nhiên vỗ cánh phành phạch bay lên trên trời Kêu lên những tiếng thảm thiết. Sắc của bà Ngạc được đưa về căn nhà gỗ ba gian, rộng rãi, cũng tầm đầu giờ thền. Từng cơn gió vần vũ thổi phần phật, làm cho đàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cái võng chứa sắc của bà vào nhà chẳng hiểu làm sao mà cái xác nó nặng thế hai gã lực điền phải khó khăn lắm mới chuyển được vào trong sân chiếc quan tài sơn son thếp vàng được đặt ở chính giữa căn nhà bề thế bà con chòm xóm nghe tin bu đông bu đỏ mà phân ưu ba nén nhang cháy đỏ rực tỏa ra làn khói mờ mờ bát cơm cúng và cái ban thờ lập vội làm cho người ta nhìn mà xót xa Ông trưởng tộc nhà họ Hoàng lần lượt phát khăn tang áo xô trắng cho vợ chồng nhà Hoàng cùng với mấy người trong họ rồi đội kèn chống cũng tới. Ngày hôm ấy đám tang của bà Ngạc diễn ra rình rang. Cỗ bàn rễ cũng phải đến mấy chục mâm mặc cho cơn mưa như chút nước. Thằng Hoàng căn dặn vợ làm cái đám ma to lên. Để cả tổng này nó biết nhà mình thế nào. Chứ không thiên hạ nó lại cười vợ chồng mình. Nó lại bảo, chúng mình không hiếu thuận với mẹ. Sau khi cúng kiếm khâm niệm xong xuôi, chỉ chờ ngày đem bà cụ ra đồng chôn, Cả đám họ tộc cùng vợ chồng nhà hoàn, trâu đầu bàn bạc, bất giác mọi người dừng lại. Vài giây trước, lẫn trong tiếng gió thổi ù ù, làm cho mấy cành cây cọ vào nhau xào xạc, Tiếng mưa rơi lộp đột, vọng vào tai chúng nó là những tiếng kinh kít kinh kít vang lên trói tai, giống như ai đang mài dao. Kinh hãi hơn là cái âm thanh ấy nó phát ra ở chỗ căn nhà gỗ bên vườn thuốc nơi bà ngạc vẫn ở. Một thoáng tiếng mài dao ấy. Lại mơ hồ chuyển sang bên chính ở giữa gian nhà, chỗ đặt quan tài của bà cụ ngạc. Chúng nó bất giác quay sang nhìn nhau, nhìn lại cái quan tài đang lờ mờ sương khói. Cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió xe sắt, làm cho mấy ngọn nến trắng cắm xung quanh quan tài lay động. Tuyệt nhiên không còn âm thanh ấy nữa. Chúng nó cho rằng mình nghe nhầm rồi lại lâm dâm bàn tán. Đến khi đầu giờ tí, ai nấy đều mệt mỏi về nghỉ ngơi Chỉ còn lại thằng Hoàn, vốn là con trai độc nhất Theo lệ là phải ở lại canh quan tài Vùng quê có tập tục là người chết Phải đặt ở trong nhà, đốt hai cây nến màu trắng To cỡ bắp tay, đặt ở đầu quan tài Gọi là đèn phúc lộc Nếu như mà lúc canh quan để cho cây nến ấy tắt Thì đời sau chắc chắn lộn bại, làm đâu hỏng đó Thành thử ra dù muốn hay không phận là con trai gã cũng phải miễn cưỡng ở lại cuộc rượu cả ngày làm cho thằng hoàn mệt mỏi nhanh chóng chìm vào trong cơn mộng mị chẳng biết là đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cơn gió lạnh mang theo mùi tanh hôi sộc vào tiếng gió rít qua khe cửa âm thanh trói tai hoàn vùng mình nhỏm dậy định kiếm cái chăn đắp cho đỡ lạnh thì giật mình Bởi vì hai ngọn nến trên đầu quan tài còn chưa đóng nắp đã tắt lệm tự bao giờ. Gã giật mình với lấy cây đèn dầu định thắp lại hai ngọn nến. Ánh sáng nhanh chóng mang lại chút sinh khí yếu ớt làm cho gã bình tâm hơn. Thế nhưng còn chưa kịp định thần thì gã nghe tiếng tí ta tí tách như tiếng nước mưa rột từ trên mái nhà. ngoài kia mưa đã tạnh từ lâu có làm sao bây giờ còn âm thanh ấy gã mệt mỏi tính trở ra cái bàn ốm nước hút bi thuốc lào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện